Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 31 của nữ quỷ pháp sư. Hãy nhớ để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo theo tụn ra video mới trên kênh YouTube của tụn live. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của chị Cố Biến cố như vậy làm cho các cụ bà giật mình la hét. Ở trong lòng sợ hãi, đồng loạt đứng dậy chạy ra. Dư Tam cũng vô cùng kinh ngạc, nhảy phát lên. Anh chưa bao giờ gặp về tình huống quỷ dị như vậy. Cái quan tài này đang bình thường, tại sao lại bị lật? Chuyện này thấy kiểu gì cũng có sự kỳ quái. Ở trong lòng anh bối rối, anh buông lòng tay. Cùng từ từ né mắt khỏi người anh. Thi thể kia từ từ, từ từ mở to hai mắt. Nhìn chăm chăm vào cung tư tư Trông rất đáng sợ Dư tam cả kinh Nhìn cung tư tư Tay chân của ả buồn rộn Miệng gì dầm nói Mình không có giết ông ta Không phải là mình giết Mình không sai Một bên dãy rụa bò dậy từ dưới đất Định chạy ra ngoài Cặp mắt kia nhìn chăm chăm vào nàng Rốt cục là cô ta bị vấp ở bậc cửa Bịch một tiếng ngã xuống Cô ta dãy ruộng mấy lần rốt cục hồn mê bất tỉnh. Lần này thì hay rồi, toàn bộ nhà họ Dư đèn đuốc sáng trưng. Anh cả và anh hai cũng đã tới, nghe đầu đuôi sự việc xong thì mặt mũi đen như cái đít nồi. Bọn họ nào ngờ bố mình không phải là chết già mà lại là bị người ta hại chết. Chuyện ông cụ dư thành quỷ gây chuyện cứ thế lan truyền ra ngoài, ồn ào một trận. Truyền đi, câu chuyện nó trở nên sinh động như thật. Kể rằng là ông cụ chết oan, bị con dâu hại chết. Ông cụ dư trở thành lệ quỷ, về nhà báo thù, dọa cung tư tư phải tự mình đi đầu thú. Thế là sáng ngày hôm sau, cảnh sát đã tìm tới tận nhà để điều tra, lấy chứng cứ. Còn mở tin nhắn của cung tư tư và tình nhân của ả ra xem, chứng minh ông cụ không phải là chết. Một cách tự nhiên, mà là bị mâu sát. Hóa ra vào mấy ngày Tết sau khi ăn xong bữa cơm tối Anh cả và mấy em cùng với con dâu đều đến chỗ trấn chơi mặt rồi Chỉ có con dâu thứ ba là không có đi Nói là mấy ngày nay chơi đã mệt, muốn ở nhà nghỉ ngơi Thế nhưng sau khi trời tối, liền lẻn ra ngoài Đi tòm tem với người đàn ông khác Quan hệ giữa hai người không có đứng đắn Vô tình bị ông cụ bắt gặp khi đang đi dạo trở về Ông cụ Dư thực sự là không tin nổi Nhưng con dâu và một người đàn ông khác anh em em em trước mặt như thế Ông cụ tức đến nỗi toàn thân rôn rẩy hét lên một tiếng Cổ đúng là cái loại đàn bà không biết xấu hổ đó Sau đó quay người, liền muốn đi nói cho con trai ông tơ tơ và tình nhân bị dọa cho hồn phi phách lạc con là thể để yên cho ông cụ đâu Loại chuyện này mà bị bông bét cả ra Thì hai người đừng hòng mong ngóc đầu lên nổi Lại còn phần đất đai của cái nhà này nữa Cùng tư tư và tình nhân của à Dĩ nhiên là chặn không cho ông cụ đi Ông cụ Dư làm sao có thể nghe lời Cứ như vậy Một người muốn một bên không Trải qua tranh chấp Chắc chắn là phát sinh chuyện ngoài ý muốn Hơn nữa ông cụ Dư đã 80 tuổi Cuối cùng bị hai con vật không biết xấu hổ kia Làm cho tức đến chết ngất Sau khi ông cụ Dư ngất xỉu công tư tư và tình nhân của à Vẫn chẳng muốn đưa ông cụ vào viện Trái lại còn cảm thấy thật là may mắn Nhìn ông cụ đang hấp hối Liền tranh thủ thời gian đưa ông cụ về nhà Sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra Đến sáng sớm ngày hôm sau Thì phát hiện ông cụ Dư đã qua đời Đến cả chết kiểu gì cũng không biết Đêm hôm đó mấy người con trai và con dâu của ông cụ Dư về Cũng không ai để ý ông cụ Cho nên không kịp thời phát hiện Lại nói trên người của ông cụ Không hề có vết thương Lại còn chết ở ngay trên giường của mình Cho nên ai cũng nghĩ là ông cụ Vì già mà chết Tuổi già đến chết thì thôi Cũng là lẽ tự nhiên Sau này cho đến khi hồn ma của ông chủ Cụ gây chuyện bấy giờ mới vỡ lẽ Không thể tin được Tôi nhìn cung tư tư Cũng là người đàng hoàng Ai rè cô ta lằng để như vậy Lại là kẻ giết bố chồng mình Tục ngữ có câu Biết người biết mặt không biết lòng Cùng từ từ chính là giết người đó Thật là ác độc Đúng vậy đúng là ác độc quá Nếu như chúng nó đưa ông cụ tới bệnh viện Có khi ông cụ còn chưa chết Cùng lắm thì cũng chỉ là ly hôn Thế mà chúng nó mặc kệ ông cụ Cũng không có thuốc uống Ai, Ông cụ dư thật là đáng thương Chà, đúng là dư ta mới là tội chứ. Bố mất vốn dĩ đã đau buồn. Kết quả phát hiện vợ mình hại chết bố. Ai, dư đại chắc chắn là tức muốn chết. Cùng từ từ thật là ghê gớm. Người ả hại chết nằm ở ngay sát vách. Thế mà không đổi sắc, vẫn còn ngồi chơi mặt trượt với chúng ta. Ai, đúng rồi. Nghe nói cùng từ từ bị bắt. Là vì ông cụ dư chết oan, hóa thành quỷ về báo thù. Vào lúc đêm... Trước sự chứng kiến của mọi người Nói cung tư tư bị bóp cổ Còn nói ông cụ dư từ trong quan tài nhảy ra Dù đã chết rồi mà vẫn còn trợn mắt Nhìn chằm chằm vào cung tư tư Cái này thật là quỷ dị đó Chúng tôi cũng nghe như thế Ông cụ dư gây chuyện thật là tợn đó Không phải đâu Trên đời này làm gì có quỷ Cung tư tư và tình nhân tất nhiên là bị bắt Lần này trốn không thoát Có điều chuyện đó để nói sau Ông cụ dư vừa báo thù xong Lột được mặt nạ của cung tư tư Ông cụ nhịn không được trừng mắt Nhìn thẳng con ngốc của mình Nhìn đến khi con trai ứa nước mắt Nét mặt đau khổ Bấy giờ ông cụ mới hài lòng nhắm mắt Chết một lần nữa Dư tam òa khóc nức nở quỳ dưới đất Mặc trong người ta kéo kiểu gì Cũng không dậy. Cha ơi con có lỗi với cha Là tại con Đều là tại con Là con hại cha rồi Con sai rồi Con không nên cưới cái con đàn bà ác độc này Cha ơi Ông cụ Dư không quay đầu lại Bay ra khỏi nhà Nhìn thấy cô gái tóc dài nấp ở đằng sau thân cây Đang cầm đầu một đám quỷ xì xô Cùng với mấy con tiểu quỷ khác gì chứ Ông cụ lần đầu tiên nhìn thấy quỷ Tuy rằng bây giờ chính ông cụ là quỷ Nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ Này Các ngươi là quỷ thật sao Họ trang liếc mắt thì chính ông cũng là quỷ còn gì lại còn không tin chúng tôi là quỷ ông cụ dư cười cười khuôn mặt càng thêm quỷ dị thì tôi đây lần đầu tiên gặp cho đến có chút hiếu kỳ cơ mà họ trang vừa nói xong thì đã bị đánh lý do là hắn không có tư cách nói chuyện ở đây trang tiểu nhân thật là đau khổ mấy con quỷ nói nhà ông cũng đủ sóng gió rồi Chúng tôi còn nói ông là hết dương thọ chết già Không nghĩ tới ông cũng là chết oan Tiếc thật Nếu không thì ông có thể sống hết dương thọ rồi Ai sống lâu cũng phiền lắm Ăn không được Đi không được Ba ngày hai bảy Sống như là mang tội Bây giờ thì sướng rồi Tôi đã mấy chục năm không đi nhanh được như thế này Này Ông suy nghĩ thoáng thật đó. Đại sư chúng tôi tìm ông có chuyện. Ông biết cái gì ông cứ nói. Ông cụ Dư lúc này mới nhìn về phía cô gái tóc dài. Cô gái này âm trầm đến độ. Ông cụ là quỷ, nhìn mà còn sợ. Nhất là trước đó, cô ở cửa sổ nhìn vào. suýt chút nữa đã làm cho ông cụ sợ vỡ mật. Còn tưởng cô là đại quỷ ở đâu về. Muốn ăn tiểu quỷ nhỏ để tu luyện. Dọa cho ông cụ suýt nữa bỏ chạy. Cũng may chỉ là hiểu lầm, chứ không ông cụ chắc là khóc mất. Cố phi âm nói, Tiểu Dư, tôi tìm ông là muốn hỏi một chút chuyện. Ông từ khi sinh ra, đã sống ở Bạch Ngọc Trấn phải không? Ông cụ Dư suy nghĩ một lúc rồi nói, Thì không hẳn, ta theo ông nội của ta dọn nhà tới. Trước đó chúng ta không ở đây, sao vậy? Cũng không tệ, dù sao thì cũng đã hơn 70 năm. Tôi muốn hỏi ông, ông có biết Mộ Gia ở Bộ Gia Thôn không? Mộ Gia... À, Mộ Gia Thôn... Đúng vậy, tôi tìm đã rất lâu rồi. Ông Cụ Dư hình như có chút ấn tượng. Ông cẩn thận ngẫm lại, sau đó nói. À, tôi có nghe ông nội của tôi nói qua về thôn Mộ Gia. Ông nội nói Mộ Gia Thôn là một thôn trang nhỏ yên bình. Nhưng cho đến một ngày, một bầy cường đạo đến cướp thôn. Chúng cướp bóc giết người, đã chết rất nhiều người, toàn bộ đều bị phá. Nghe nói vụ đại án kinh động, gây bàng hoàng cho người dân. Rất nhiều thôn phải làm thêm bẫy vì sợ bị cướp. Cố phi âm kinh ngạc nói, vậy là mạc gia thôn bị hủy sao? Từ bao giờ? Không thể. Làm sao lại như thế chứ Cô vẫn còn nhớ rõ Mộ gia thôn rất đẹp Làm sao lại bị hủy Ở đại khái cũng vài thập niên trước Đều là những chuyện xảy ra từ thời ông nội của ta đó Ta cũng không có rõ lắm Mà cô tìm mộ gia thôn làm gì Cô phi âm nói Là vì nhà ta ở mộ gia thôn Ta muốn quay về Cô không thể ngờ rằng Mộ ra thôn lại bị bọn cướp đến Chuyện xảy ra từ bao giờ Tại sao cô không có nhớ Trong ký ức của cô Mộ ra thôn là một nơi tốt đẹp Người trong thôn đôi khi có cãi nhau Hoặc là tính toán chi ly một chút Nhưng đa số đều không phải là người sống Đặc biệt là bọn trẻ Hay cõng gùi lên đốn Khi cô buồn chán cũng sẽ chơi đùa với bọn chúng Mặc dù lũ trẻ không nhìn thấy cô Đương nhiên sự tốt đẹp đó Hoàn toàn biến mất Khi hòa thượng xinh đẹp đến Bởi vì lúc đó người trong thôn cực kỳ sùng bái anh ta Mùng một ngày dằm đều đến cúng tế Ở trong tay cô bộ bình an thì không Không nói, thậm chí Ở trên cổ của lũ trẻ còn có đeo mấy cái liền Khiến cô không dám chơi đùa với bọn trẻ được lâu Đợt ấy cô phải cô đơn một thời gian dài Cô còn hỗ trợ để cho lợn rừng chạy vào bẫy Mỗi một lần nhìn thấy bọn trẻ vui vẻ nhảy cẫng lên Cô cũng nhảy ra ngoài cười ha hà Cô cười đến nỗi bọn trẻ sợ quá bỏ chạy Cô thì vui, đứa trẻ đó thì về một trận sợ chết khiếp Tất nhiên là sau khi hòa thượng đẹp trai đến Nếu như cô cười vài tiếng Đứa trẻ liền lấy bồ bình an ra đối phó cô Cho nên hòa thượng đẹp trai có thể coi như là khắc tinh của cô vậy Có điều cô không nhớ rõ cũng là bình thường thôi Bởi vì trí nhớ của cô vốn không tốt Chuyện khi có cô còn sống Cô không nhớ rõ cho lắm Cố phi âm nói Vậy ông có biết mộ gia thôn ở đâu không? Ông cụ dư nói à, Nếu như mà ông nội tôi nói không sai Thì chỗ này hẳn chính là Mộ gia thôn này chứ đâu Tôi nghe ông tôi nói Chùa Bạch Ngọc Ở thôn Mộ Gia rất nổi tiếng Khiến cho người người khắp nơi đến cúng tế Thời gian dần dần trôi đi Mộ Gia Thôn mở rộng thành thị trấn Là vì chùa Bạch Ngọc nổi danh Về sau Mộ Gia Thôn đổi tên thành Trấn Bạch Ngọc Cố Phi Âm nghe vậy thì giật mình Vậy sao? Chân Độ vừa xuất hiện đã mau chóng đi đến chùa Bạch Ngọc Anh sợ hãi ở ngoài một hồi Dựa vào mức độ xui xẻo của mình Thì anh có khi bỏ cũng không về nổi Nếu như sư phụ biết Anh mất ở nơi tha hương xứ người Thì nhất định sẽ rất đau khổ Cũng không biết là cơ duyên của anh Rốt cục ở đâu nữa cố Phi âm không ngờ tới Chấn mạch ngọc lại chính là mẫu gia thôn Thay đổi như vậy làm cho đầu óc của Cô không xoay kịp Cô còn nhớ rõ cô ngủ một giấc Tỉnh dậy thì thấy đói Sau đó ra khỏi mộ đi tìm lệ quỷ để ăn Đang ăn thì đột nhiên thiên lôi phủ xuống Cô bị đánh cho hóa thành người Tuy rằng nói thế giới ở bên ngoài biến hóa có chút lớn Nhưng cô không nghĩ tới Mộ gia thôn ở mộ gia sơn Lại phát sinh biến hóa đến nghiêng trời lệch đất như vậy Rõ ràng chỉ là một cái thôn nhỏ mà bây giờ là biến thành một thành trấn Khiến cho cô hoàn toàn không nhận ra Không lẽ cô bị xét đánh một cái Không những biến thành người Mà còn qua một quãng thời gian dài như vậy Tuy rằng trước đây cô cũng đã từng đoán Dù sao thì thế giới này đã thay đổi quá nhiều Nhưng thật sự là cô vẫn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi Ông trời tại sao lại dày vò cô như thế chứ Kiếp trước không biết cô đã gây ra bao nhiêu tội nghiệt Hay là trong số quỷ bị cô ăn Có người thân của ông trời Đúng là người có quan hệ thì rất lợi hại Họ chàng suýt chút nữa thì bật khóc Lại để cho hắn thuận lợi tìm được ra mộ gia thôn như vậy Hắn không nghĩ tới Bạch Ngọc Trấn lại chính là mộ gia thôn Không phải mới qua vài chục năm thôi sao Mộ gia thôn này phát triển Có thể nói là quá nhanh Lúc này cũng không có tốt Bởi vì tìm được mộ gia thôn Có nghĩa là hắn hết giá trị Thế nhưng hắn vẫn còn chưa khôi phục lại hồn lực Xem ra hắn muốn trốn thoát Khỏi vận mệnh bi thảm Thì rất khó Nghĩ như vậy Trang Tiểu Nhân lại càng đau đầu cúi đầu nhìn dáng vẻ âm trầm thê thảm, oán khí tỏa ra, huyết lệ chảy lênh láng đầy đất. hắn ôm lại khuôn mặt đẹp trai khóc tu tu, làm cho bảy quỷ nhìn cũng đáng thương. đương nhiên là cố phi âm không cảm thấy hắn đáng thương gì cả, Đá cho mấy cái, rốt cục yên tĩnh lại. quả nhiên cô gái tóc dài này thật là tuyệt tình lạnh khóc, ngoại trừ ăn tiền ra thì không gì có thể lay động được. Đám cô hồn dã quỷ nhìn họ trang thê thảm như vậy Nhịn không được dùng mình một cái Lão Dư cũng run dày Rốt cuộc là rất kích động Hứng chí bừng bừng Mời cố phi âm cùng đám cô hồn dã quỷ Ngày mai đến uống rượu Quan trọng là muốn cảm ơn họ Nếu như không có các cô Ở bên cửa sổ dụ dọa cung tư tư một trận Thì lão cũng không biết Là làm chuyện này ra sao Không biết mối thủ của lão đến bao giờ Mới có thể báo Uống rượu Bọn cô hồn dã quỷ đều vô cùng hưng phấn Rượu thì ai mà chả thích Chỉ cần nghĩ đến Có nhiều rượu hoa quả Như vậy nước miếng đều chảy dòng dòng Lúc này họ lên mồm nhận lời Đến chưa Ê chúng tôi nhất định là sẽ đến đại không nghĩ tới Còn có chuyện tốt như vậy sao thì lâu lắm rồi Tôi không có được miếng ngon nào à... Ây à, ăn Tết Đến cả một ngụm thịt cũng không cướp được Lăn lộn thật là vất vả đó ấy ai bảo Năm vừa rồi tôi còn cướp được một vài miếng Nhưng năm nay xuất hiện mấy con quỷ rất lợi hại Bao nhiêu tiểu quỷ đều bị nó ăn thịt Một khi phát hiện Có tế phẩm Bọn chúng liền kết thành đội mà hành động Những kẻ độc lai like, độc vãng như tôi Muốn cướp miếng ăn còn khó phải cậu chỉ cần gia nhập với chúng là được Cậu bị ngu à Không, tôi là con quỷ tự do Làm sao chị có thể vì vài miếng thịt mà khom lưng với người ta như vậy Ở bên này đang nói hăng say Thì ở bên kia Ông cụ Dư lại quay sang hỏi chị cố đại, đại sư Cô đến ăn tiệc chứ Cô tới đi Tôi cũng không có gì để cảm ơn cô Chỉ có thể mời cô một bữa cơm vậy cố phê âm gật đầu Đương nhiên là đến trước Mộ muốn tìm rượu cũng phải uống Không ăn no thì làm sao có sức đi tìm mộ Lại nói hiện giờ mộ gia thôn đã tìm được Như vậy ngọn núi phía sau kia chắc chắn Chính là mộ sơn Chỉ là thay đổi quá lớn Hoàn toàn không nhận ra Huống chi trên núi Còn có chùa bạch ngọc Liệu mộ của cô có bị đào đi hay không Cô nhịn không được dùng mình một cái Lo lắng không thôi Nếu như bị đào đi Trong mộ của cô còn có nhiều bảo bối như vậy Nhất định cô phải tìm về Có điều hiện tại sắc trời cũng đã tối Tối đen như mực Nhìn cái gì cũng bất tiện Tốt nhất là cô cứ quay về khách sạn ngủ đã Chờ đến khi hừng đông rồi tính Dù sao bây giờ cô là con người Ngủ muộn thì có nếp nhăn Không giống như lúc trước cô là quỷ Không những không ngần tần ngủ Mà cho dù qua trăm ngàn năm Cô vẫn không có nếp nhăn Vẫn còn xinh đẹp Làm người thật là vất vả Cô bước từng bước nhỏ mù lòa trở về Lật cái tay dắt theo trang tiểu nhân Sắc mặt nhợt nhạt Thoạt nhìn càng thêm âm trầm Không dễ chọc vào Đi không bao xa ở phía trước liền có hai ba người đàn ông uống rượu say khớt Bọn họ kề vai sát cánh cười hành hạch Miệng hút thuốc Thoạt nhìn trông giống như là đám du côn Còn chưa tới gần đã ngửi thấy mùi thuốc Xen lẫn với hơi rượu nồng nặc Cô cũng không có để ý Thế nhưng là tên đàn ông cao lớn Đâm đầu về phía trước kia Nhìn cô một chút, bỗng run lên, lào đảo suýt chứ nữa ngã lăn ra. Còn tưởng rằng là mình đã gặp quỷ, tập trung nhìn kỹ lại thì phát hiện, chỉ là một cô gái tóc dài rũ tóc đi tới, trong tay chống một cái gậy gỗ, nheo nheo mắt như người mù vậy. Cái bóng ở dưới chân cô bị đèn đường kéo ra, vừa nhìn thì biết là người chứ không phải là quỷ. Chỉ là khí chất quả thực khó coi, âm u trầm mặc Người đàn ông cao lớn tiến lên một bước, Chỉ vào mặt cô gái tóc dài dữ tận nói. Này, có danh xấu xí kia Bộ dáng đã xấu xí. Buổi tối của ra ngoài dọa người. Là lỗi của cô rồi. Lão tử nếu như hôm nay bị cô dọa hết hồn. Biến thành quỷ lão tử sẽ không thả cho cô đâu. Hai người đàn ông ở bên cạnh hắn cũng nhìn sang. Không chỉ không ngăn hắn lại. Mà còn bắt trước hắn. Dùng sắc mặt bất thiện nhìn về phía cố phi âm. Người đàn bà này là sao? Đắc tội với tráng ca. Lại còn không xin lỗi Hài giải thích hàn hỏi Không chừng chúng ta sẽ tha cho cô Về sau gặp chúng ta thì nhớ đi đường vòng đó Nếu không thì biết tay chúng ta đó Này nhanh lên quỳ xuống Xin lỗi anh Tráng đi Mấy người đàn ông nói nhiều như vậy Chỉ thấy cô gái tóc dài như thể không nghe thấy Vẫn cứ chậm gì đi tới Ngay cả tần suất Tóc dài lắc lư cũng không đổi Lúc này coi như đã chọc phải tổ ong bỏ vẽ Quả thật là không coi bọn họ vào mắt Nhưng quả thật, cố phi âm lúc này Cũng không biết mấy người này là đang nói chuyện với cô Dù sao thì cô cũng không gắn được mình với hai từ xấu xí Cô cảm thấy mình bộ dáng cũng dễ nhìn Mũi ra mũi mắt ra mắt Hai má trắng đến mức không cần đánh phấn Mái tóc vừa đen vừa dài Mọc dày Nhưng vào nếp còn giữ ấm Gió thổi qua bay bay rất phong cách Xã hội bây giờ phổ biến Hói đầu Cho nên ai mà chả hâm mộ tóc dài. Cô chính là chiếm ưu thế lớn. Mặc dù rất nhiều lãng phí dầu gội. Thế nhưng lãng phí cũng có giá. Cô xấu xí chỗ nào? tôi rằng không dễ nhìn như là minh tinh ở trên tivi. Nhưng miễn cưỡng cũng có thể được coi là mỹ nữ. Bởi vậy cố phi âm đương nhiên là không cảm thấy cô gái xấu xí. Ở trong miệng mấy người kia nói là cô. Cô chống gậy chậm chậm đi. Ở trong lòng đang suy tư xem. Ngày mai nếu như không tìm thấy ngôi mộ kia Thì phải tìm đám cô hồn dã quỷ Đến giúp đỡ như thế nào Dù sao thì kỳ nghỉ đông của cô cũng sắp hết Cô phải quay lại đi làm Cô không chút bị ảnh hưởng Cứ chuyên tâm mà đi Các bạn không quan tâm tới mấy thằng du côn Cứ như vậy trực tiếp Chọc giận ba thằng say rượu Bọn họ tưởng là mình bị coi thường Không nhịn được Khóc lóc cầu xin tha thứ Thì thôi Lại còn bị coi thường như vậy Thật là mất mặt Tráng ca, anh xem phải làm sao? Con này nó không biết điều. Đúng vậy, dạy dỗ nó trận. Cho nó mở mắt ra nhìn xem chúng ta lợi hại như thế nào. Sắc mặt của tráng ca trầm xuống. Tiến lên định dùng một bàn tay đạp cho cô gái tóc dài này ngã. Cho cô ta một chút giáo huấn. Không nghĩ đến một bàn tay này của hắn vung ra. Nhưng không đánh tới cô gái tóc dài được. Mà bàn tay lại đánh vào không khí. Còn cách bàn tay của cô gái tóc dài một khoảng. mà hắn đã cảm giác lạnh như băng cứng rắn như một tảng đá trắng ca ngây người trong chốc lát đây là cái chuyện gì cho dù hắn chưa từng đọc sách hắn cũng biết không khí là thứ không thể sờ được không lẽ lúc này mình lại còn gặp tường không khí chắc không phải là trò chơi đâu hắn nhịn không được sờ soạng mấy cái hòn đá lạnh như băng vô cùng cứng rắn không đúng hắn làm sao phải đụng một thứ gì Giống như là cái mũi và cái miệng vậy Dưới tay của hắn hình như là một cái đầu Hắn khẳng định có lẽ là vì uống nhiều rượu quá Cho nên đã sinh ra ảo giác Ngay khi hắn còn đang kinh hoàng không thôi Thì cái miệng ở dưới tay của hắn đột nhiên mở ra Cắn luôn bàn tay của hắn Hàm răng vô cùng sắc nhọn Một miếng Cắn cho tráng ca đau đớn Rú lên Tráng ca ngã bệt xuống đất Liều mạng phủi tay Chỉ cảm thấy bàn tay của mình sắp sửa bị cắn đứt Điều đáng sợ hơn là trước mắt hắn rõ ràng chỉ là không khí Làm sao lại xuất hiện một cái miệng cắn người như vậy Cứu với, cứu với, đừng có cắn tôi buông ra, buông tay tôi ra Hai kẻ ở bên cạnh không chờ được tiếng khóc của cô gái cầu xin Lại thấy tráng ca như thể phát điên lăn lộn ở trên mặt đất Trong miệng còn nói lên thiên thì bị dọa cho sợ Bọn họ lại thấy cực kỳ buồn cười Tráng ca, anh làm sao vậy? Này, có phải anh say quá lên bị ngu rồi không? Ê, nhìn tráng ca là biết là uống say rồi Làm gì có ai cắn chứ? Căn bảo là không có ai Nào nào, chúng ta đi quay lại video nào Hai người đồng bọn nói mất xong, liền lấy ra điện thoại di động. Ngắm ngắm tráng ca vẫn còn đang lăn lăn lăn lóc, cầu xin tha thứ. Một bên ghi lại hình ảnh, một bên cười cười nói nói. Còn nói sáng mai sẽ đưa cho tráng ca xem lại. Còn muốn post lên internet để cho mọi người cùng xem cho vui. Say rượu mà say đến mức như vậy thì đâu có được mấy ai. Thế nhưng bọn họ nói mãi, thì thấy bàn tay của tráng ca đột nhiên chảy ra máu tươi. Máu từ mu bàn tay chảy xuống. chảy vào ống tay áo của Tráng Ca, làm ướt cả quần áo, dính nhơ nhóp. Tráng Ca vốn đang lăn lộn trên mặt đất, lúc này trợn to hai mắt vẻ mặt hoảng sợ. Đừng nói là Tráng Ca sợ đến mồ hôi chảy ròng ròng, nước mắt rơi đầy mặt, đến cả hai tên đang quay video ở bên cạnh lúc này cũng cảm giác không ổn. Bọn họ nốt một ngụm nước bọt nhìn chằm chằm, vừa nhìn thì phát hiện chỗ bị chảy máu kia quả thực giống như là có dấu răng người ta cắn vào. dấu răng Hai người chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi Không kìm lòng được lui ra đằng sau mấy bước hoảng sợ trợn mắt liếc nhìn nhau Nhốt một ngụm nước bọt chuyện, chuyện gì xảy ra thế này Không biết Nhưng mà thật sự là chảy máu đó Con mẹ đó chứ Ở đó rõ ràng làm gì có ai đâu Này không phải là thật sự có quỷ nữa chứ Đang nói thì đột nhiên Bà vai bị người ta vỗ Hai người quay lại Trên trán mồ hôi lạnh chảy ra Răng nghiến kẽo kẹt Thế nhưng phía sau lại chẳng có một bóng người nào Đấy có ma thật rồi Là có ma nữa Hai thằng không quan tâm Co cẳng bỏ chạy Chỉ hận không thể lập tức biến mất Bọn họ vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Trong thoáng chốc Nhìn thấy bóng dáng của cô gái tóc dài kia từ từ đi ra Ở bên cạnh cô tựa hồ còn có mấy bóng người Một người đàn ông nghiêng đầu quay lại Gương mặt trắng bạch cứng ngắc, nhìn bọn họ chằm chầm, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hắn thậm chí còn hướng tay về phía họ mà vẫy. Hai tên lương anh biết mình vừa gặp phải quỷ, sợ đến mức run rẩy té ngã, rồi lại bò lăn vào lốc dậy mà chạy. Lúc này không cả dám quay đầu nhìn thêm, làm gì có ai quan tâm đến tráng ca đáng ghét còn sống hay chết. Chạy là chạy, thế nhưng một đêm cũng không yên ổn, không chỉ đem video này xem. Mà còn nghĩ đến những cái bóng kỳ quái kia Cuối cùng hai tên lưu manh dứt khoát Đem video này Post lên trên một forum về thần quái Nói bọn họ đã gặp quỷ Video này hot ở Mỹ một phen. Dù sao thì người đàn ông trong video Đã khóc đến thảm thiết Sợ đến nỗi đái và ra quần Và đặc biệt là mô bàn tay đột nhiên xuất hiện vết máu Thoạt nhìn trông cũng rất thần bí Khiến cho không ít cư dân mạng Trao đổi sôi nổi này các người diễn cũng ổn đấy sao các người không đi làm diễn viên đi cởi <cười> chết tôi vết thương kia là các người hóa trang cũng không tệ không đi làm diễn viên thì đi làm nhân viên phục trang cũng được còn mẹ đó chứ đã đá video đáng sợ quá tôi nhìn thấy cái bóng người đàn ông cắn tay cái kia hình như bên cạnh còn có mấy bóng người mơ hồ nữa tôi tôi có nhìn nhầm hay không ây ta không thể giải thích người đó họ bẩn vớ va vớ vẩn là người được thằng nào thuê để xếp đinh phải không Ây, chủ tốt, các cậu có phải đã làm chuyện gì xấu, mới bị quỷ quái báo thù hay không? Nếu như thật sự quỷ quái muốn giết cậu thì cắn tay làm gì? Họ trực tiếp cắn cổ các cậu đó. Các cậu có còn cơ hội ở đây và đăng bài hay sao? Chính mình làm gì ác, còn không biết tự mà ăn lăn hối lỗi. Lão Vương là người rất thông minh, không hề bị bề ngoài bê hoạc. Con quỷ kia cắn không cắn cổ, mà cắn tay chứng tỏ là... Không muốn giết bọn thanh niên kia. Không chừng bọn chúng đã làm ra điều gì chọc tới con quỷ. Lời này làm cho hai thằng lưu manh hoảng hốt. Chẳng lẽ là vì bọn họ trêu chọc vào cô gái tóc dài? Phải rồi. Cuối cùng trong lúc bỏ chạy, bọn họ cũng nhìn thấy ở bên cạnh cô gái tóc dài quả thật có mấy bóng người như ẩn như hiện. Ngày tiếp theo, sư tịnh hành và tịnh không xuống đối một chuyến. Tịnh không nói. Người nhà họ dư nói, Dư Lão bọn bọn họ chết không nhắm mắt, đêm hôm qua còn trực tiếp từ quan tài bật dậy, ánh mắt trợn trừng, dọa cho họ sợ đến mức cả đêm không dám ngủ, cho nên muốn mời sư phụ đi siêu độ. Nhưng sư phụ đã nói ông 89 tuổi, ông cần phải nghỉ ngơi, không thể mệt nhọc, nếu như sinh bệnh, có khi lại phải mất công tĩnh dưỡng. Ông không đi được cho nên để cho Tịnh Hành mang theo Tịnh Không hai huynh đệ cùng đi. Tịnh Không còn nhỏ tuổi, giống như Tịnh Hành Đều là nhặt về từ trong đống rác Sư phụ nuôi Trời sinh tính tình nghịch ngợ Lại thật thà đơn giản Không đủ trầm ổn. Lúc này đi theo sư huynh nghi hoặc nói Sư huynh, huynh nói liệu có phải là nhà họ dư thật sự có quỷ Đệ từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ gặp quỷ Sao sư huynh và sư phụ lại có thể thấy Tịnh hành sắc mặt không đổi Thong dòng chấn định Nhìn là biết là một tiểu hòa thượng nghiêm túc Cứ đi rồi biết Tịnh không ngoan ngoãn dạ vâng một tiếng. Chuyện tịnh hành là đệ tử của sư trụ trì chùa Bạch Ngọc ở trấn Bạch Ngọc cũng không phải là bí mật gì. Người nhà họ Dư vừa nhìn thấy tịnh hành chứ không phải Lão Phương Trượng đến. Ít nhiều cũng thất vọng. Thế nhưng tịnh hành cũng đâu có kém. Huống chi mấy năm nay muốn gặp Lão Phương Trượng đã khó lại càng khó. Cho nên bọn họ cũng không có quá bất mãn, nhanh chóng mời hai người tịnh hành và tịnh không đi vào. Dư Tam khuôn mặt nặng nề. Đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói lại một lần Sau đó nhỏ giọng Sư phụ à ờ, Cha tôi quan tài đột nhiên bị đổ Thậm chí mắt còn mở trừng trừng động động Chính mắt tôi nhìn thấy ê, Đại sư nói liệu có phải là Cha tôi chết không nhắm mắt hay không Lại còn hận tôi Nếu không phải là hay, Tôi tôi lấy người đặt bà độc ác kia về Thì cha tôi làm sao mất chết Nói một hồi Thì Dư Tam ôm mặt khóc tu tu Tịnh hành đi đến trước quan tài, hai tay chắp lại, nhìn mấy con quỷ ngồi ở bên đàn tế. Lão Dư ngồi ở chính giữa, chỉ vào dư tam, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ở bên cạnh, Lão Dư còn có mấy cô hồn giã quỷ trong tay đang cầm đùi gà. Trong đó có một thằng bé, lúc này đang cầm cái đùi gà ngửi ngửi vẻ mặt đầy hạnh phúc. Lão Dư liền quay lại, đối mắt với tịnh hành. Cô hồn giã quỷ vừa nhìn thấy là hòa thượng Thì lập tức nét đằng sau lưng của lão dư Ôi chúng tôi là khách đó Chúng tôi nhận lời mời mà đến Không có ăn trộm, không ăn cắp Không được bắt chúng tôi Cậu không được bắt chúng tôi tại tiểu sư phụ Chúng tôi không có làm chuyện gì xấu Tối ngày hôm qua Còn giúp lão dư dọa cung tư tư hiện nguyên hình đó Chúng tôi là quỷ tốt Làm chuyện tốt mà Đâu có làm chuyện xấu đâu ấy tiểu sư phụ Em chỉ muốn ăn đùi gà thôi Lâu rồi em chưa được ăn đùi gà Đừng bắt em và mẹ được không Tịnh hành không nhìn đàn tế nữa Nhỏ giọng a gì đà Phật Còn tịnh không lắp bắp Sư huynh Sao huynh lại đứng thường người ra như vậy Huynh thấy cái gì sao Tịnh hành nhìn sư đệ Quay đầu nhìn sang bên dư lão tam Thí chủ ông nếu như có gì muốn nói thì nói ra cha của ông có thể nghe được dư tam sửng sốt ừ thật vậy sao tịnh hành gật đầu là thật dư tam lúc này quỳ xuống khóc lóc trong miệng vẫn là xin lỗi là hắn mù hắn lấy sai người hắn hại chết cha dư đại và dư nhị cũng ở đây tuy rằng giận như dư tam thế nhưng dù gì cũng là anh em ruột thịt biết dư tam không có tâm tư xấu Mà sai ở chỗ chính là cung tư tư, liền bất đắc dĩ đi lên khuyên em trai phải câu. Lão Dương nhìn trên đàn tế, bất đắc dĩ nói, Ê tiểu sư phụ, xin cậu nói cho mấy đứa con không ra gì này của tôi rằng, Việc này không phải lỗi của chúng nó, không cần quá tự trách bản thân. À... Tịnh hành gật đầu, thí chủ, nếu như nguyện vọng đã xong, thời gian đã đến,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 Ba anh em nhà họ dư vừa nghe tịnh hành nói chuyện thì cả kinh ở sư phụ Cậu đang nói chuyện với ai vậy Có phải là nói chuyện với cha chúng tôi Tịnh hành chắp tay Thiện tài Nhà các ông sắp có khách quý các ông nợ người ấy một phần ân tình đó Ba anh em họ dư nghe vậy thì càng kích động khách Khách quý Khách nào Tiểu sư phụ Có phải là cậu nhìn thấy cha chúng tôi hay không Ông ấy về phải không Ông ấy còn đây không Chúng tôi có thể gặp ông ấy được không Dư Tam suýt chút nữa ôm lấy Tịnh Hành Nói Tiểu sư phụ ban xin cậu cho tôi gặp lại cha tôi Cho tôi gặp lại cha tôi đi Tôi có rất nhiều lời muốn nói trước mặt ông ý Tịnh Hành nói Mô Phật Nhân quỷ không chung đường thấy chủ đừng nên cưỡng cầu Vậy là mặc cho ba anh em nhà họ Dư Có cầu khẩn như thế nào Tịnh Hành cũng không hề động dung Tịnh không ngơ ngác đứng đằng sau lưng Anh trai Có chút nghi hoặc không lẽ là dư lão thật sự đang ở đây Đáng tiếc là nó còn nhỏ Chưa đủ tu vi để nhìn thấy Tịnh hành đi đến bên cạnh Khoanh chân ngồi xuống Một tay cầm hạt vật trâu Một tay gõ mõ nhắm mắt Trong miệng lầm bẩm nệm kim cương kinh Tịnh không thấy vậy đi đến đằng sau sư huynh Cũng nhìn mà đọc theo Kinh văn vừa nệm lên Mấy cô hồn dã quỷ lại không ổn Cầm đùi gà nhảy nhót Cảm giác hồn phách của mình như đang thăng hoa, choé choé kêu lên. "Này, tôi không muốn xuống âm phủ đâu. Cô hồn dã quỷ như tôi không có cống hiến gì lại còn không có tì muốn đi đầu thai phải xếp hàng chờ đến mấy chục năm đó. Nghe nói ở âm phủ rất chật chội, mấy chục con quỷ chen chúc nhau trên một cái giường, không có thì phải ngủ ở dưới đất đó. Hiện tại tôi tuy nghèo một chút nhưng tốt xấu gì cũng được ở trong một cái hang rộng." Tôi không muốn đi âm phủ đâu, tôi không muốn làm người, tôi muốn làm quỷ tốt mà. Này, làm người còn phải chịu tội, làm quỷ tốt biết bao nhiêu. Muốn đi chỗ nào thì đi, mặc dù cũng có hạn chế là không thể xuất ngoại, nhưng ở trong nước có thể đi lại thoải mái. tôi tôi không muốn đi đâu hết, tôi không muốn đi đâu hết. Mấy con quỷ líu díu nói một trận, khiến cho dư lão nghe mà ngây ngốc. Ờ, không phải chứ. Không lẽ... Ở dưới âm phủ nhiều Yêu ma quỷ quái như vậy sao Ai... Khi còn sống Chúng tôi chưa làm được người tốt Chưa làm được chuyện tốt Sau khi chết cũng không nhận được ưu đãi gì Cứ như là người bình thường Từ từ xếp hàng thôi Nhưng ông thì khác Ông có người nhà Có con trai con gái có cháu chắt Chết rồi sẽ được đốt tiền Đốt vàng mã có chỗ ở Nếu như con trai ông là người tốt Làm chuyện tốt tích phúc đức cho ông Âm sai dưới địa phủ còn đối xử với ông lệ phép Kiểu gì ông cũng sẽ có những tháng ngày tốt đẹp Còn chúng tôi thì thảm rồi Cho nên chúng tôi mới nể chị cố như vậy Cô ấy đã xây dựng căn biệt thự Đem cho thuê Chúng tôi cũng muốn đến đó Cô ấy cũng là làm chuyện tốt cho đám quỷ chúng tôi Để cho cô hồn giã quỷ chúng tôi có chỗ ăn chốt ở Nhưng chúng tôi không nỡ rời khỏi quê hương Cho nên là còn nấn đá để đi nhanh lên Bộ kinh này niệm đến mức Đầu của tôi quay màu màu rồi Trốn thôi Mấy con quỷ nhanh chóng trốn ra bên ngoài Dư lão đi đi lại lại Không được Ông đau đầu thở dài Cố phi âm dậy sớm Không thể chờ được nữa Mà lên đỉnh núi đi vài vòng Đáng tiếc mấy năm nay ngọn núi đã thay đổi rất lớn Cô thì mắt mũi kém Rất khó tìm Điện thoại di động cũng đã chụp vô số bức ảnh Nhưng không phát hiện được chỗ nào quen mắt Sắp đến giữa trưa Cô lại chuẩn bị đến nhà dư láo ăn cơm Nghe bọn cô hồn giã quỷ kia nói Nhà này là một cỗ đám ma rất to Hàng xóm láng giềng Thân bằng cố hữu đều đến Cỗ bàn đều đặt từ đầu thôn đến cuối thôn Ở bên cạnh có mấy cái song to Thức ăn xong Liền dọn ngay lên trên bàn nóng sốt Đặc sản ở nhà quê có rất nhiều Thịt cá cũng không ít Đồ ăn phong phú bầy kín cả một cái bàn Bọn họ cũng đã mấy năm rồi Chưa làm bữa tiệc nào lớn như vậy Lần này nếu như không phải là được lão dương mời Thì cho dù là muốn ăn cũng chẳng được Cố phi âm bị bầy quỷ nói Làm cho sốt ruột Nước miếng chảy đầy đất Thấy thời gian cũng đã gần tới liền dắt họ trang đi qua Có điều cô mơ vừa xuống núi không được bao lâu Đi qua một con đường nhỏ Thì dẫm phải một người Thực sự không thể trách cô mù được Mà là người kia nằm chỉnh hình giữa đường Cô một cước dẫm qua Còn té ngã kêu lên một tiếng chói tai Cũng may là cố phi âm Không đi làm cho nên không có đeo răng giả Chứ nếu không ngã một cái như thế E rằng dụng cả răng giả Họ trang cười tươi hớn hở Che miệng lại Mới không dám lộ ra biểu tình nữa Nhìn chằm chằm kẻ đang nằm ở trên mặt đất mấy lần Không biết vì sao Giờ khắc hắn đối mặt với người đàn ông này Thì tràn lên hận ý Hắn lật người đàn ông đó lại Vừa nhìn thì nhận ra là người quen Đây chẳng phải là tiểu hòa thượng Đã từng vay cô gái tóc dài kia mười tệ hay sao Cố phi âm cũng nhìn vài lần Ánh mắt đầu tiên nhìn thẳng vào chỗ băng bó Phù vừa phù thủng còn đang chảy máu ở trên đầu của đối phương May mà vẫn còn thở, chưa có chết Lúc này bị dẫm một cái Cuối cùng vì cơn đau khôi phục lại chi giác mơ màng mở mắt Vừa mở mắt thì nhìn thấy nữ thí chủ tóc dài ngồi trước mặt. Gương mặt lạnh lùng nhìn mình, trông cũng quen quen. Không phải đây chính là người đã làm việc tốt cho cậu vay nợ hay sao? Ở thí chủ, cảm ơn cô lại cứu tôi một lần nữa. Cố phi âm có chút nguy hoặc thò cái cổ dài nhìn. Ngoại trừ ở trên chán được băng bó thì chỉ thấy khuôn mặt đầy buồn. Này, cậu là... Bẩn tăng trần độ. Ngày đó... họ Ở trên cầu bờ sông Đã từng vay của cô mười tệ À thì ra là anh Bây giờ anh có thể trả tiền tối chưa Ngày hôm qua Sau khi xuất viện Liền tìm đến chùa Bạch Ngọc Ở chùa Bạch Ngọc sắp xếp một chút Không chỉ vá lại áo cà sa bị rách Mà còn thay một đôi giày vải khác Đôi giày vải lúc trước Của cậu ta Bị rách một cái lỗ to Đi vào còn thò cả ngón chân ra Gió lạnh Đáng tiếc là cậu ta không có tiền Chỉ có thể đành tạm thời cố Nghiến răng chịu đựng Cũng may ở chùa Bạch Ngọc Có tăng hữu của sư phụ Rất chiếu cố cậu Hôm nay cậu vốn muốn xuống thôn Ở dưới chân núi, Không ngờ dẫm hụt một cái liền ngã Trước kia cậu cũng thường xuyên bị ngã Nhưng chưa bao giờ ngã mạnh như vậy Cùng lắm cũng chỉ là bị thương nhẹ Rồi lại đứng dậy mà thôi Lần này không nghĩ tới bị ngã nặng như thế Ngã đến mức đầu vắng mắt hoa Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. mày quá, cậu ta tỉnh lại ở đây. Cậu ta sờ soạn miếng băng gạc ở trên đầu, Còn bị sưng to, động vào liền đau. Lúc này cậu ta trông không khác gì một con kỳ lân một sừng cả. Họ trang nhìn chăm chăm hòa thượng này mấy lần, Rồi nói, Này, đêm hôm đó, Người rơi xuống tống nước kia chẳng phải là cậu hay sao? Tôi nói nhìn cái bóng người tối như mực này quen quen, Không ngờ chính là cậu, Đời này tôi chưa từng gặp ai xui xẻo như thế đó Có phải là Ây, Cậu đã làm gì Gây rắc rối Gây sự với ông trời về không Chân độ nói Vận mệnh đều đã được định sẵn A-di-đà-phật Thiện tai thiện tai Họ trang trợn mắt Cố phi âm nhìn lại chân độ Này Hóa ra là anh cũng nhìn được quỷ sao Họ trang bấy giờ mới kịp phản ứng Vừa rồi hình như lời của hắn nói đã bị Trần Độ nghe thấy Hòa thượng này thật sự nhìn thấy một con quỷ Bị một cô gái tóc dài này khống chế Vậy mà còn không nói giúp một câu Trần Độ nói Bần tăng trời sinh có mắt âm dương Cho nên từ bé đã thấy các chuyện kỳ quái Cố phi âm giật mình thì ra là như vậy Xem ra tiểu hòa thượng này cũng có đạo hạnh Họ trang thở phì phì hóa ra cậu thực sự nhìn thấy khẳng định là nhìn thấy tôi bị cô gái tóc dài này khống chế nhìn cái thân thể tôi rách nát như thế này là do cô ta ban tặng đó cậu nhìn mà không phát hiện ra sao chân độ nói tôi nhìn anh tội nghiệp vấn thân nữ thí chủ bắt anh khẳng định là không sai trang tiểu nhân trợn mắt ai còn nói là người xuất gia từ bi hỉ xả thiên hạ chúng sinh đều như nhau <cười> Cố phi âm nhanh chóng, đấm cho Trang Tiểu Nhân hai phát. Ở trước mặt, lại xui khiến hòa thượng bắt cô. Đúng là Trang Tiểu Nhân vô cùng gian trá. Hồn lực của Trang Tiểu Nhân lén nốt tu luyện. Ăn hai đấm này suýt chút nữa thì tan biến. Tức giận, nghiến răng khóc lóc. Đem hai kẻ lòng dạ đê tiện này mắng chửi một trận. Hòa thượng này cũng không phải loại tốt đẹp gì. Chân độ bò dậy, còn nhịn không được lắc lắc đầu. Thất thểu Phải bám vào gốc cây mới đứng thẳng được Cố phi âm nghĩ liền đem cây gậy của cô Đưa cho tiểu hòa thượng Này anh cầm à. lấy Đi khám bác sĩ băng bó lại cái chán đi Đừng để cho đến mức ngã thành ngu người ra Chân độ nhận lấy cây gậy gỗ nói à, Đào Tạ Thế chủ đã coi ý tốt Cố phi âm khoát tay bảo không cần khách khí Chứ ngã đến mức ngu người Thì sẽ không biết trả lại tiền đâu Vậy là hai người một quỷ Đi cùng một đoạn đường Cái chân của chân độ còn chưa khỏi Trên trán lại có thêm một vết thương mới Đi đường siêu siêu vẹo vẹo Muốn đi tìm phòng khám Nhờ bác sĩ xem cho Anh cũng sợ nếu như không bôi thuốc Dựa vào trình độ xui xẻo của anh Thì vết thương nhỏ này rất có khả năng Là sẽ bị nhiễm trùng Phải phẫu thuật Cuối cùng có khi còn ảnh hưởng đến cả dây thần kinh não Không chừng lại trở thành tên ngốc thật nhưng anh không dám mạo hiểm bôi thuốc vào mới coi như yên tâm cũng may là liên hệ được với sư phụ lại làm phiền trụ trì chùa bạch ngọc cho anh tiền nộp viện phí chứ nếu không thì bây giờ còn chẳng còn tiền mà đi khám chờ băng bó cái chán xong bây giờ mới chống gậy đến nhà họ dư nghe sư thúc ở trong chùa bạch ngọc nói dư lão chết oan mà người chết oan thì rất có khả năng biến thành lệ quỷ quay về báo thù người tịnh hành tịnh không và hai sư huynh đệ đã đi, cho nên anh cũng muốn đi xem. Cả đường đi tới, anh không quên phải độ kiếp tự cứu mình, cũng không quên lời dặn dò của sư phụ là phải cứu vớt chúng sinh. Nhà dư lão bây giờ rất náo nhiệt, ba anh em nhà họ dư vẫn luôn nhớ tới vị ân nhân Tịnh Hành đã từng nói. Đáng tiếc là bọn họ không biết đối phương là ai, đừng nói là tên, ngay cả nam nữ béo gầy cao thấp đều không biết. Chỉ biết là Hữu Duyên sẽ tự tìm đến Vợ của Dương Nhị nói Liệu có phải là già không? Cô cầm miệng đi Tịnh hành sư phụ nói làm sao mà sai chứ Tôi nhìn dáng vẻ của tịnh hành sư phụ Nhất định là đã nhìn thấy ba chúng ta đâu Cha chúng ta chết oan Là không còn gì tranh cãi Tối qua loạn hết cả lên như thế rồi Làm sao có thể là giả Tôi chỉ thương cha thôi Tuổi đã lớn như vậy mà còn không thể Ăn rất ngàn thô, thi thể còn bị mang đi kiểm tra. Các người không thấy đau lòng sao? So với đau lòng, tôi còn hy vọng cha có thể nhắm mắt mà chết. Những kẻ hại cha cũng đừng hỏng mà sống tốt. Điều này cũng đúng. Cái gì cũng không quan trọng được bằng sự thật. Bọn họ tuyệt đối không thể để cho kẻ nào đáng chết. Tiếp tục nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đang nói chuyện thì ở ngoài cửa lớn đột nhiên, có một cô gái tóc dài tiến vào. Cô âm trầm đứng ở cửa. khôn mặt nhợt nhạt lạnh lùng, duỗi cái cổ dài, đôi mắt đen như mực đảo loạn, thoạt nhìn thì trong âm lạnh khát máu. mấy anh em nhà họ dư sừng sốt, nghĩ người này có đi nhầm chỗ hay không. Sau đó thấy cô gái tóc dài kia quay sang khoảng bên cạnh trống không cười một cái rồi bước vào, trông bộ dáng thật quỷ dị. Mọi người nhìn cô gái tóc dài một đường âm trầm đi vào trong. Đi qua sân vào đại sảnh, Đứng trước bàn lễ Chỉ thấy một cái đùi gà Ở trên bàn lễ Trước kia dư lão thích nhất là đùi gà Cho nên lúc cúng tế Bọn họ còn không quên cúng một cái đùi gà thật to Cái đùi gà bỗng nhiên bay lên Đến trước mặt cô Cô gái tóc dài rỗi tay có đùi gà lên đưa vào trong miệng Họ trợn mắt nhìn cô gái tóc dài há thế miệng nhòm một tiếng xé một miếng thịt gà nhai nhóp nhép rõ ràng đây là một hình ảnh rất đỗi bình thường thế nhưng giờ phút này mọi người nhìn đều cảm thấy lạnh lẽo mấy anh em nhà họ dư lạnh đến run rẩy ôm lấy nhau cô, cô gái này có phải chính là vị khách mà mà tịnh hành tiểu sư phụ nói hay không hình như là là là là thấy này đó phải có phải là cô, cô ta đang nói chuyện với cha Cái này cũng rất khó nói, cô gái tóc dài kia đi vào cũng không thèm nhìn họ lấy một cái. Đứng ở cửa một lát, liền đi vào nhà chính, như thể có người dẫn đường, lại còn cầm đùi gà mà ăn. Nếu như là người khác, họ có thể liều mạng đuổi cô đi. Thế nhưng cô gái này thật sự rất quỷ dị, huống chi cái đùi gà đó còn tự động bay lên. Bọn họ dám tùy tiện hay sao? Đương nhiên là bọn họ không dám. Chỉ trong chốc lát, Mấy anh em nhà họ dư khiếp sợ không thôi Lại loay hoay không biết nên làm gì Liền thấy ở ngoài cửa có một người đi tới Lần này là một vị tiểu hòa thượng khác Chân què trên đầu quấn băng A gì đà Phật Thiện tai thiện tai Nghe nói Cha thí chủ mất Bần tăng đặc biệt đến đây niệm kinh cầu phúc Ba anh em nhà họ dư ngơ ngác Cái này có phải là trước hết cầu phúc cho mình đã Rồi mới có sức thuyết phục hay không đương nhiên là trong lòng nghĩ như vậy nhưng cũng không thể nào tùy tiện nói ra vẫn là quy củ mời tiểu hòa thượng đi vào tiểu hòa thượng cũng không có khách khí với họ khập khánh đi vào trong đại sảnh nhìn mấy anh em nhà họ dư trần độ có chút ngoài ý muốn nữ thí chủ chúng ta lại gặp nhau kìa cố phi âm đã ăn đến cái đùi gà thứ hai quay đầu lại nhìn một cái ánh mắt tối đen như mực nhìn sang trần độ Ở phía sau chân độ còn có ba anh em nhà họ dư. Lúc này bọn họ cũng đang kinh hãi không thôi, nhìn cô trầm chầm, chầm. Chỉ thấy cô gái tóc dài nhìn bọn họ cười u ám một tiếng. Miệng dùng sức xé, một miếng thịt từ trên cái đùi gà tuột xuống. Bọn họ nhìn mà tê dại, tự nhiên lui về phía sau mấy bước. Chân độ mắt nhìn đùi gà trong tay của nữ thí chủ. Đùi gà này được hầm lên thơm ngào ngạt, màu sắc rất bắt mắt. Thoạt nhìn rất gây cảm xúc thầy mở ăn. chân độ nói thí chủ hóa ra cô cũng đến vì dư lão tôi cũng vậy cố phi âm lắc đầu không phải tôi tới ăn cơm tiểu dư mời tôi ăn cơm đó tôi ăn xong là đi thôi chân độ và mọi người trợn mắt đây là có ý gì tiểu dư mời ăn cơm chẳng lẽ tiểu dư mà cô gái nói chính là cha họ dư tam nhìn đến cung tư tư đã từng nói cô ta đã từng thấy cô gái tóc dài nhìn chằm chằm vào cô ta Nói đó là quỷ Lúc ấy không để ý Nói là cung tư tư hoa mắt Nhưng bây giờ nghĩ lại Không lẽ cung tư tư nói cô gái tóc dài kia chính là cô gái này Dư tam lúc này kích động tiến lên Ừ vị, vị đại sư Có phải là cô nhìn thấy cha tôi hay không? Cha tôi còn ở đây không? Ông ấy ở đâu? Xin cô giúp tôi Tôi thực sự là muốn gặp mặt cha Nói đến mức đỏ cả mắt Thật sự là không thể an tâm được Cho dù là các anh hai anh ba không trách nhưng cha rốt cuộc vẫn là vì mình mà chết là cung tư tư đã hại chết ông cho nên thật sự là không thể phủ nhận ai ngờ dư tam vừa nói cô gái tóc dài quay lại nhìn cứng ngắc nói ông ấy nói ông ấy không gặp anh đâu ông ấy nhìn thấy anh thì tức giận lắm dư tam bĩu môi khóc lần này khóc đến nước mắt chảy ròng ròng khuyên như thế nào cũng không dừng lại dư đại cùng với đám cô hồn dã quỷ đứng ở một bên ngơ ngác cố phi âm nhìn dư lão tiểu dư ông cũng thật là nhẫn tâm đó không mau dỗ dành cậu bạn nhỏ đi bảo cậu ta đừng khóc cho dù lão dư có dỗ thì dư tam cũng chẳng nghe được hơn nữa lão dư cũng không phải là có ý như vậy lão chỉ là không quen nhìn thằng con mình khóc lóc kể lể mà thôi đã nói là không sao rồi mà còn cứ xin lỗi mãi nếu nói đúng ra Dư Tam còn đau khổ hơn bất kỳ ai. Cha chết, thê tử phản bội mà chính vợ của mình giết cha. Chuyện này cho dù là ở trên người của bất kỳ kẻ nào cũng có chút quá sức. Cho nên, lão Dư chỉ mong con trai có thể nhẹ nhõm một chút. Bởi vì cuộc sống sau này còn dài. Bây giờ thì tốt rồi. Một câu nói của cô gái tóc dài lên nói cho Dư Tam khóc ôm cả lên. Bây giờ ở trong nhà họ Dư rất náo nhiệt. bầy cô hồn giã quỷ thì thầm nói chuyện với nhau dư tam còn khóc lóc dư đại và dư nhị đang khuyên cũng mếu máo cô gái tóc dài mỗi tay một cái đùi gà đang hăng say ăn răng cửa bị rụng một cái cũng không ảnh hưởng chân độ nhìn toàn bộ tràng cảnh này Rứt khoát vén áo tăng ngồi xuống tụng niệm địa tặng kinh vào lúc này tịnh hành và tịnh không ra ngoài một chốc rồi cũng trở lại ở trong đống lộn xộn này Tịnh hành vừa lướt qua, nhìn thấy cô gái tóc dài ăn đùi gà. Bỗng nhiên sững lại. Đám tịnh hành liếc mắt một cái. Đã nhìn thấy cô gái tóc dài, bởi vì trong số những người ở đây, cô là người nổi bật nhất. Dù sao thì dưới tình huống như vậy, cũng có thể mặt không đổi sắc mà ăn đùi gà. E rằng là thế gian này hiếm có. Lúc này thực sự là có hơi choáng váng. Một phòng người quỷ lẫn lộn. Kẻ khóc, kẻ niệm kinh. Còn có hơn chục cái mồm đang bàn tán. Bầu trời cứ như là lơ lửng. Phải nói hình ảnh này đúng là xuất sắc. Tịnh không nói. Sao lại thế này? Đây là... Tịnh hành lắc đầu. Không biết. Sư huynh, bây giờ mình làm sao? Làm chuyện mình nên làm. Nói như thế thì khác gì là không nói. Hai sư huynh đệ tịnh hành và tịnh không. Sau khi vào đây mới biết. Sở dĩ mọi người... náo loạn thành cái vẻ này chính là do một câu nói của cô gái tóc dài một câu nói làm cho dư tam lập tức sụp đổ mếu máu khóc ầm cả lên dư tam thấy tịnh hành và tịnh không trở về lại càng thêm kích động nhào qua hỏi tiểu sư phụ tịnh hành Này, không phải là cậu đã nói không phải là cậu đã nói cha tôi đã tha thứ cho tôi rồi sao <cười> Nhưng cô ấy nói Cha tôi không muốn nhìn thấy tôi đó Vừa nhìn thấy đã cảm thấy phiền Cảm thấy ghét Trời ơi Tôi thật là đau lòng đó Tịnh hành trầm mặc nhìn về phía cô gái tóc dài Cô gái tóc dài cũng gật gật đầu Ý muốn nói chính là như vậy Dư tam lại càng khóc lớn hơn Dư Nhị bất đắc dĩ Ở bên cạnh khuyên can Cậu đó chỉ biết khóc lóc Khóc thành như vậy thì ai mà ưa nổi cậu. Cha nhìn thấy cũng không ưa đâu. Thôi, mau đi nghỉ ngơi đi. Dư Đại nói. Đúng vậy, Lão Tam đừng có khóc nữa. Lời của tiểu sư phụ tịnh hành nói là chắc chắn. Còn người này nói xong, hắn cẩn thận. Nhìn sang bên cạnh cô gái tóc dài. Lời cô ấy chưa chắc đã là thật đâu. Chúng ta còn không biết cô ấy là ai mà. Dư Tam nói. Nhưng vừa rồi rõ ràng. Là em thấy có một cái đùi gà bay lên trên tay cô ấy và chắc chắn là cha mình đưa cho cô ấy đó. Như vậy còn là giả hay sao? là thật đó. Dư đại bị hỏi đến mức nghẹn họng Chuyện cái đùi gà bay lên trên trời, hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy. Tịnh hành khó hiểu. Khoan đã, cái gì mà đùi gà bay lên? Hắn không nhịn được, quay sang nhìn. tiểu sư phụ đừng hiểu lầm không phải tôi đâu tôi đâu có phải là trẻ con mà đi cướp đùi gà là đùi gà sai đùi gà tự động bay lên đó sau đó tịnh hành lại nhìn sang dư tam vẫn còn mếu máo tôi biết tôi biết đại ca nhị ca tuy nói là không hận tôi chuyện ba tôi chết không liên quan gì đến tôi thế nhưng thực sự là có liên quan mà là tại tôi Tôi đã giúp cái người đàn bà độc ác đấy về để nó giết cha tôi mà. Dư đại và dư nhị liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Thật sự không phải là họ không giận chó đánh mèo với lão Tam. Dù sao thì cung tư tư cũng là vợ của lão Tam. Tất nhiên là có chút khó chịu với cậu ta. Thế nhưng họ khó chịu thì khó chịu. Chứ là anh em ruột thịt, tình cảm máu mù. Đâu thể nói dứt là dứt, oán hận nhau. Thì Phát Tiếp đánh nhau một trận. Xong vẫn là anh em. Đã là anh em thì làm sao có thể thù dai được. Nói tới nói nô lôi. Đến lúc nói xong thì đôi mắt của Dư Đại và Dương Nhị cũng bắt đầu đỏ lên, rơm rớm nước mắt. Đại ca, sao anh cũng khóc vậy? Đại ca, sao anh cũng khóc thế? Tao không khóc. Ừ là... Là bụi bay vào mắt thôi Chứ tạo đâu có khóc đâu Được rồi được rồi Tất cả đừng có khóc nữa Khóc nữa rồi người ta cười cho Còn đói nữa à, Mày nín khóc trước đi Mày còn khóc bỏ mẹ ra kia kìa Nhưng mà em không nhịn được à, Em xúc động quá à, Em đau khổ quá Như thế cũng tốt Cố phi âm vậy là không đánh mà thắng Lập tức làm cho ba người đàn ông Khóc ầm ĩ cả lên Ba anh em nhà họ Dư đến bây giờ Không nhịn được nữa Ôm nhau khóc rưng rức Tiếng khóc thật sự là rung động Khóc đến nỗi như là cái nóc nhà Nó muốn bật cả lên kia kìa Lão Dư lúc này khuôn mặt vừa trắng Vừa xanh Nhìn về phía cô gái tóc dài Bảy cô hồn giã quỷ Nhìn thấy mấy người đang khóc lăn lóc ở Trên mặt đất Lại nhìn Lão Dư Rồi nhìn sang tiểu sư phụ tịnh hành Tịnh hành nhìn cô gái tóc dài chỉ thấy cô này đang xé đùi gà ăn. Đôi mắt trong veo như không có tiêu cự nhìn về phía hắn. Vừa nhìn hắn lại như không nhìn, cặp mắt đen láy Cảm giác cứ như là bầu trời đêm, không có bóng trăng sao gì cả. Lúc này cô đang vặt từng miếng đùi gà cho vào miệng, dáng vẻ rất mãn nguyện. Tuy rằng đôi mắt có vẻ không tốt lắm, nhưng hình như lỗ tai lại rất thính. Còn nói, tiểu dư... Ông ngây ngốc ra đấy làm gì? Sao tự nhiên hai người kia lại khóc? Còn khóc kinh khủng như vậy? Này, đi khuyên con ông một chút đi. Tiểu Dư lấy gãi gãi tằm, trợn mắt nhìn cô gái tóc dài. Đáng tiếc là cho dù bọn họ có khóc như thế nào, thì lão Dư cũng không thể nào hiện thân cho bọn họ gặp được. Đôi mắt của ba anh em nhà họ Dư đều khóc đến sưng húp, khó khăn lắm mới ổn định lại được cảm xúc. Tuy rằng không nhìn thấy cha, Thế nhưng tốt xấu gì cũng hóa giải được khúc mắc ở trong lòng Lúc trước họ vẫn luôn luôn nín nhịp Bây giờ đã khóc ra được rồi Những buồn bực chất chứa Cũng theo đó mà phát tiết ra hết Coi như là cũng dễ chịu Ngay cả bất mãn lúc trước của Dư Đại và Dư Nhị Đối với Dư Tam cũng đã nhạt đi Nói cho cùng thì người đau khổ nhất vẫn là Dư Tam Chuyện đã xảy ra rồi Bây giờ có nói Thì cũng chẳng có tác dụng gì Bàn cơm trưa cực kỳ phong phú Ngoại trừ thịt cá Nhà họ dư còn đặc biệt Làm cho tiểu hòa thượng những món đồ thanh đạo Bọn họ nghĩ Đại sư và khách quý đến Đều không thể nào sơ xuất Thấy cũng đã đến giờ ăn trưa Cho nên mỗi một người Mặc dù mắt còn đỏ Nhưng vẫn xuống bếp bưng đồ ăn lên Đây là một cái bàn tròn lớn Đủ cho 10 người ngồi Bây giờ cô gái tóc dài đã yên vị Bọn họ tròn mắt nhìn cô gái tóc dài ngay ngang ngồi đó Trong tay cầm bát đũa Không ngừng xì xụp. Bọn họ định lăn la hỏi thử xem Có biết chuyện gì về cha họ hay không Thật ra họ cũng muốn ngồi Nhưng mỗi một lần ngồi đều cảm giác Sau lưng cứ lành lạnh Cô gái tóc dài luôn lệ phép nói với bọn họ Thật ngại Chỗ đó có quỷ ngồi rồi đó Thử liên tục năm sáu chỗ mới ngồi một chỗ Nhưng mà lúc ngồi xuống thì trong lòng vẫn nghi ngờ không thôi Nhỏ giọng thì thầm hỏi Trong phòng này rốt cuộc có bao nhiêu con quỷ Đều là bạn bè của cha họ hay sao? Đúng vậy, họ đều là bàn của Tiểu Dư Tiểu Dư mời chúng tôi đến uống rượu mà Cô gái tóc dài âm trầm nhìn bọn họ Tét miệng cười lộ ra hàm răng trắng ơn ợt Nhìn trông thực sự là cô mà cắn một cái E rằng sẽ đứt đầu của cả bọn Cho dù đây là khách quý của cha Thế nhưng anh em nhà họ Dư vẫn không nhịn được Cảm giác dùng mình Chờ đã mang hết đồ ăn bày ra Cố phi âm mắt đã kém Không tiện gắp đồ ăn Đương nhiên là cô cũng không ngốc đến mức Cố để làm gì Tiểu Dư Ở trên bàn có những món gì vậy Mắt tôi nhìn không có được đó Ờ là có một chút măng xào Thịt bò Khoai tế chiên Tiểu Dư Làm ơn lấy hộ tôi một bát canh gà Để tôi uống cho ấm bụng được không Tiểu Dư Này gấp hộ tôi một miếng cá hấp đi Cá này ăn ngon thật đó Tiểu Dư Không ngờ rượu của ông lại nhiều như vậy a a thật là ngon Thật là tuyệt vời Ba anh em nhỏ Dư mắt chữ A mồm chữ O Nhìn tận mắt thấy gà vị Bay tới tới lùi lùi qua bát Cô gái tóc dài kia không khề khách khí Ăn đến nỗi mồm miệng bóng nhẫy Cô vừa nói muốn ăn gì Thì lập tức có thứ bay từ bàn vào bát của cô Đặc biệt là sau lưng cô Còn bày một cỗ quan tài âm khí dày đặc Trông vô cùng quỷ dị Điều càng quỷ dị hơn là lúc này Ngược lại với dáng vẻ thích thú hưởng thụ của cô gái tóc dài Ba vị tiểu sư phụ Đang ngồi trên một cái bàn vuông nhỏ Ăn cơm chay Một miếng cơm, một miếng rau Ngay cả một chút thức ăn mặc Cũng không có Họ không nhịn được che mắt cảnh tượng này giống như là họ cố ý Đối đãi khác nhau vậy Một bên hào phóng với cô gái tóc dài Còn một bên thì keo kiệt Với các tiểu sư phụ ai Thật là khổ ba Ba anh em nhỏ họ dư cũng không biết Phải làm thế nào Dư đại hít vào một hơi Giọng nói còn mang theo âm mũi Hơi dùng mình Này tao cảm giác không giống như trong sách vở trước đây thế giới này vốn là không có khoa học dư nhị gật đầu Ê, chính là như vậy đúng là như thế có lẽ là như thế dư tam chớp chớp đôi mắt sưng đỏ gương mặt nhìn chằm chằm này miếng thịt kho tàu kia đang bay là cha mình gấp phải không cha mình thật là vất vả ba anh em nói chuyện đã cố thì thầm nhưng bảy quỷ rất thính tai vừa nghe thế vậy thì bật cười Lão Dư à, đám con nhà ông rất đáng yêu đó, à, chỉ có thích khóc khóc khóc, khóc khóc đến mức tôi thật là đau đầu Wow, Lão Dư, thịt kho tàu này thật thơm đó, mau mau nếm thử đi đầu đầu, đâu, tôi cũng muốn ăn, cho tôi một miếng, cho tôi một miếng xem nào hết tập 31. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.